các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra, hai đứa mình đều là ma chứ khác chi đâu. Thôi tao uống đây. Thế là hai cái bóng trắng uống lai rai vài ly, im lặng rồi cùng nhìn vầng trăng sáng vừa nhô ra khỏi đám mây. Một đứa hỏi: "Bữa nay mùng mấy rồi?" "16 rồi chứ còn mùng chi nữa." "Trăng sáng trừng kìa. Vậy là mai 17 mới được chuyển xuống dưới sao? Rồi trừng nào đầu thai đây?" Mày hỏi Hỏi cái chuyện tao chưa biết không à Trời đất Này Tao nói cho mày mừng nha Hồi sáng Tao nhận lệnh chuyển đi rồi Có hỏi thăm thằng ma đưa văn thư Nó nói tuần sau ngày 24 Có hai nhân mạng tới đây Chết ở cái suối này Để thế chỗ cho mày đó Mà ra Rồi chắc mày cũng sẽ được chuyển xuống dưới thôi Vậy sao Mừng quá chừng luôn Tao ở đây 6 tháng rồi Buồn quá Với lại gần cái lò rèn của lão Tám Nóng muốn chết luôn Ủa mày chết rồi kia mà Ông Tám ở rừng mấy năm nay gặp ma hoài Mà nào có sợ gì Có đêm ông thấy cả bầy ma kéo đi lũ lượt từ bên kia suối Ngang qua cánh rừng này Đi thẳng lên rẫy kìa Họ đi đâu vậy Thì ra bọn ma đó đi ra rẫy mót lúa Hay là đào trộm khoai củ chi đó Đã là ma đói mà Không ai cúng kiếng Nên cả bọn cứ lang thang hoài thôi Có lần ông thấy hai con ma ngồi tâm sự ngoài suối Trời thì khuya lạnh mà họ vẫn tỉnh tứ Ông kê mấy tiếng thì hai đứa ma tình nhân đó biến mất tâm Chắc là tụi nó mắc cỡ Hai cái bóng trắng vừa uống rượu ăn khô của ông tắm được Chính là hai con ma mà ông Tám đã quen rồi Một thằng thành ma vì uống rượu say lái xe Honda Chui đầu vào lòng xe be kéo gỗ xe cán nát mất ốc còn cái thằng ma da kia chết đuối dưới con suối hung dữ này vào mùa lũ cách nay 6 tháng ông Tám hết sức cố gắng cứu nó mà không sao cứu được đó là thằng ma đi tìm vàng nó chết dưới suối rồi trở thành ma da cái lần đó mưa 3 ngày 3 đêm nên nước đầu nguồn đổ về khá mạnh nhìn dòng nước đỏ ngầu đầy xác lá mục Ông Tám lo ngạ cho mùa vụ dưới làng kia. Lũ mạnh như vậy cuốn trôi hết cả rau khoai, ngập cúng cả cánh đồng. Và dân làng sẽ thiếu cây ăn đây. Cầu cho ông bớt mưa đi. Mưa vậy làm ăn gì cũng khó. Ông Tám định nằm nghỉ lưng một lát. Thì gặp thằng phu nhỏ. Kêu hỏi ông. Ông Tám ơi! Vùng này có mỏ vàng hả ông Tám? Ông Tám với tay lấy cây quạt, quạt nhẹ nhẹ đáp. Có! Có! Mà tuốt bên kia đồi chuối lẫn Mày tính bỏ tao đi đào vàng sao Thằng nhỏ chừng 16 tuổi cũng cười hề hề Ý không có đâu ông Tám Con thấy ở dưới làng người ta tụ tập đông lắm Họ nói đi đào vàng trong núi mà Nghe vậy ông Tám chỉ chép miệng Trong núi làm gì có vàng Vàng ở lạch suối đầu nguồn bên kia đồi kìa Tìm có vàng thì ham lắm Nhưng rồi chia nhau, giành nhau, chém giết lẫn nhau, chẳng có hưởng một mình được đâu. Cái nghề đó khốn nạn lắm, sinh mạng mỏng manh. Nghe nói vậy, thằng nhỏ phụ việc không trả lời. Nó im lặng suy nghĩ lời ông Tám nói. Ông Tám là cha chú của nó, là thầy dạy nghề cho nó. Ông nói chắc chắn đúng luôn. Nhưng mà, nó hãy còn tò mò muốn biết thêm chuyện tìm vàng. Mưa vậy trên đó người ta tìm vàng được không hả ông Tám hên xui thôi mà Là sao hả ông Tám Tìm ngay chỗ có vàng thì hưởng Còn bằng không thì thôi Im lặng một lát sau nữa Ông Tám nói thêm Cái đó là trời cho ai nấy được hưởng Còn cơm mày ăn Quần áo mày mặc Tiền mày xài Là của tao cho mày Tao cho mày vì mày phụ công chuyện với tao Vậy thôi đừng hỏi nữa Tao ngủ chút xíu coi Cái thằng lộn xộn Và trời đã giấc mưa lúc xế trưa Thằng nhỏ đặt vài thân củi to và lò Tiếp tục làm công việc bơm ống thụt Ông Tám dặn phải luôn giữ lửa trong lò có độ nóng Xứ này là rừng Có nhiều cây Không lo tốn củi đâu Lò lửa nóng khiến thằng nhỏ thấy ấm ấm trong người Rồi chẳng bao lâu mồ hôi nó tuôn ra ướt đầm cả người Đang làm công việc thường ngày của nó Cho thằng nhỏ thấy bên mé rừng có một người đi ra trên vai vác một cái bao coi bộ nặng lắm, đó là người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, anh ta vác cái gì vậy? Ê, thằng nhỏ kia, người đàn ông kêu nó. Cái gì đó chú ơi, thằng nhỏ kêu. Người đàn ông dò từng bước đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net